Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Hoặc là tự khoác mặt nạ và cố dối lòng mình hoặc là kẻ bất thường về tâm lý Người độc thân trở thành kỳ dị trong mắt những đồng loại thiếu hữu biết và khó khoăn dung Họ trở thành đối tượng chế diễu, đàn tiếu và thương hại Trong khi người vô tính chỉ là một phần của tự nhiên vì mọi sự tồn tại đều có lý do của nó Họ vẫn là những người có trí tuệ, tài năng, hòa đồng, nhân hậu thích chia sẻ, quảng giao và yêu thương đồng loại Chính sự ấu trĩ và vô tình của nhân gian mới đẩy những người vô tính trở thành khép kín cáu cằn, khó chịu và bị cô lập. Họ trở nên cảnh giác khi tiếp xúc xã giao với bất cứ người nào. Nhiều người yếu đuối lâu dần trở nên ngại ngùng và sợ hãi khi tiếp xúc với xã hội. Họ sợ những câu hỏi vô hình nằm trong ánh mắt của những người xung quanh và không nhiều người đủ dũng khí để sống thật với chính mình. Nghĩa là đủ khả năng để giải thích cho những người bình thường hiểu rằng tôi vô cùng hạnh phúc Khi được sống đúng với bản thể của mình, tôi sống độc thân, hạnh phúc, với không gian riêng công việc yêu thích và những người bạn tốt. Tôi lựa chọn cách sống này cũng giống như trời sinh ra, bạn thích mà máy ấm gia đình vậy. Tôi hoàn toàn bình thường và bạn không thể quy chụp tôi là một kẻ kỳ quái chỉ vì tôi là số ít. Thậm chí phần lớn còn không tự xác định được bản thân mình là người như thế nào. Chính họ cũng thấy mình bất thường và tự nhận mình là một sai sót của tự nhiên. Chính điều đó khiến cho họ trở nên mặc cảm Và nhiều người đã tự cô lập và chịu sức ép căng thẳng của những người thân Một số người sinh ra trong những gia đình truyền thống luôn khắt khe với quan niệm tình yêu hôn nhân Nên chỉ vì thiếu bản lĩnh và quyết đoán Mà đã sống thay đổi cuộc đời của người khác Bằng cách nhắm mắt kết hôn với một người đã được thân nhân chọn hộ Kết quả là sự ấu trí đã biến thiên đường tươi đẹp của cuộc sống trở thành nữ bất hạnh nơi trần thế Chỉ vì họ đã làm trái với tạo hóa Tất nhiên tỷ lệ người vô tính trên thế giới chỉ là một phần trăm Nhưng điều đó cũng có nghĩa là không phải là duy nhất đúng không nào Mà thành nói hầu như thì thầm Đúng không nào anh Bách Trong số một phần trăm người Sẽ có một người cả đời không bao giờ mong muốn chuyện tình ái Họ là những người hạnh phúc vĩnh viễn Mà không cần tới tình ái Và cũng không vì thế mà họ trở nên nhạt nhẽo Trong khoảnh tập Hai người đồng nghiệp nam trở hiểu ra vấn đề Như thể điểm mù, đôi mắt bỗng nhiên sáng tỏ trong không gian ba chiều. Ôi mai thành, cô em gái mông trời đang mang đến cho Bách. Người bạn và người đồng nghiệp tuyệt vời của anh, người đã cử tuyệt tình cảm của Bách và tất cả những người đàn ông tốt bụng khác để cuối cùng ứng chịu những kỳ thị cố hữu của người đời. Trong đó không thể tồn tại chút hiểm khích từ lòng tổn thương của những gã đàn ông tự mạng. Em đã khám phá ra bí mật của bản thân mình Từ 5 năm trước Khi tình cờ lạc vào diễn đàn của trang Evan Dành cho những người vô tính bí thử nếu trong số những người nickname này Của tiên David Jay Người sáng lập ra Evan Thì em sẽ đoán ngay điểm chung giữa bọn chúng Hay chính chúng Cũng sợ có người sẽ đoán ra nhỉ Tôi cũng chỉ Mới giải được ẩn số từ chiều hôm qua Lô vô tình nhìn thấy tờ lịch phận Của mẹ tôi Hình Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Tòa ánh hào quang Dường như dọi sáng luôn vào những góc tăm tối Trong đầu óc tôi suốt cả tháng này Trong số nhân vật này Tôi chỉ biết vài người là nữ y tá nổi tiếng Polygen Medrisa Nhà triết học Cang Nhà vật lý Isaac Newton Nhà văn Bronte Chính trị gia người Mỹ Meda Nhà sẵn nhạc Chopin Liên tục cả tháng trời Tôi tự hỏi giữa họ có điểm chung gì Với những nhân vật tôn giáo Mà chúng lựa chọn làm hiện thân Và rồi điều đó trật lé lê lên trong khoảnh khắc Tất cả những người này Đều chưa bao giờ kết hôn Hay nói chính xác hơn Cuộc sống cô độc Không xác thịt phàm tục Là thứ mà họ lựa chọn Và sau nửa ngày trời tìm kiếm thông tin Thì tôi đã biết tất cả những người này Được sinh ra là vô tình Ngay cả những vị thần Mà chúng lựa chọn cho thần thoại Hy Lạc Cũng là những thánh nữ đồng trinh Như nữ thần Tri Tuệ Athen Và nữ thần Sanbarnatami Túng tự hỏi tại sao Chúng chọn Duga mà không phải Brahma, Vinu Hay Shiva Có lẽ Duga là nữ thần tối thượng Đã sinh ra tất cả các vị thần Chờ chút Tù đen ngắt lời bạch Em cũng nghiên cứu cái tay Duga này Duga không phải Chưa bao giờ kết hôn Theo thần phạm Ấn Độ thì bà đã tái sinh để kết hôn với thần Shiva và các thẻ hóa thân của bà bao gồm Lakshmi, Saraswati, Kali và Chandi. Tất cả các nữ thần ở hiện thân của Luga đều Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net